Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục độc truyện trên kênh youtube Chị Dầu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nửa đoạn duyên được viết bởi tác giả Trang Bù Bi. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Thú Quỳnh, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip cơ độc truyền trị dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh lắng nghe tập 10 của bộ truyền Nửa đoạn duyên và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyền thật thoải mái. Từ nhà quân, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì cô y tá vừa bước ra khỏi phòng, tôi sốt sắn hỏi cái liền. Thằng bé sao rồi? Đã gọi bác sĩ khám lại chưa? Bác sĩ khám lại rồi chị, cũng vừa mới kê đơn thêm thuốc. Chị ở đây trong bò giúp em nha, em xuống mua thuốc rồi mua cơm luôn. Chị cũng chưa ăn tối phải không? Ừ, đi đi. Vì đây là phòng theo yêu cầu, lại là phòng đơn. Nên sau khi cái ly đi khỏi Chỉ còn lại mình tôi và Bo Ở trong phòng Không gian bất chợt trở nên yên ắn Bo đang ngủ Nhìn ngắm thằng bé ngủ say Tôi bất giác lại nhớ đến đứa con đã mất của mình Rồi lại nhớ tới đứa con của Quân Và cái Ngân Nếu con của tôi còn sống Thì bây giờ thằng bé cũng bằng tuổi Bo Lớn như Bo vậy Nhớ ngày xưa Sau khi tôi được xuất diện về nhà được một tuần Thì cái ly chuyển dạ sinh con Tuy là con đầu lòng nhưng nó bị lên một tuần so với dự kiến Hôm đó sinh giết mụ của tôi vẫn còn đau Nhưng tôi vẫn đi đến bệnh viện chăm nó Trộn dế nó cũng dễ sinh sau gần 3 tiếng đồng hồ đau giật giả Thì nó hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,2 kg Khoảnh khắc nghe tiếng khóc của đứa bé chào đời Tôi vừa vui vừa tuổi thân Giả như con tôi vẫn còn thì cũng đáng yêu như thế Ngày cái ly chuẩn bị ra diện Lẽ ra ý định ban đầu của tôi Là đưa mẹ con nó về quê chăm sóc Nhưng cuối cùng thì một người Đã bất ngờ xuất hiện Khiến cho mọi dự tính của chúng tôi Phải thay đổi Người đó chính là mẹ thằng Đức Tôi không biết hôm ấy mẹ nó đã ăn phải cái gì Hoặc điều gì mà khiến mẹ nó Thay đổi thái độ hoàn toàn Bà ấy dùng dòng điều Hết sức nhẹ nhàng Và thành khẩn nói với tôi Hôm nay cô đến đây Cô thành thật muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất Tới cháu và gia đình cháu Đặc biệt là mẹ con Ly Thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều Cô thấy mình thật ấu trĩ Khi đã nhất quyết ngăn cản tình yêu của con trai mình Cô biết Bây giờ cô nói thế nào đi chăng nữa Cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà mình gây ra Nhưng mà cô thành thật Tha thiết xin cháu và gia đình Cho cô được đón cái ly và thằng bé về bên nhà chăm sóc. Đợi thằng bé cứng cáp một chút, thì hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới. Những lời này của bà khiến tôi hoàn toàn sửng sợ. Trong lúc tôi còn đang ngờ ngờ, không biết người trước mặt mình có đúng là mẹ thằng Đức hay không, thì thằng Đức bên cạnh lên tiếng. Chị Nhi, mẹ em cũng đã hối hận lắm rồi chị ạ Em xin chị hãy cho mẹ con em được đón mẹ con Nhi lên để chăm sóc. Kylie thì im lặng không nói. Còn tôi, sau những gì đã chứng kiến và nghe thấy tận tai, những gì bà ta nói, thì tôi vẫn chưa thể yên tâm. Tôi đáp. Chuyện này, cháu chỉ là phần chị gái. Cháu còn có mẹ cháu. Cháu không thể thay mẹ cháu quyết định được cô ạ Với lại, cháu nghĩ trước mắt sẽ đón mẹ con con bé về dưới nhà cháu chăm sóc thì tốt hơn. Thằng nhỏ... Cần được khai sinh nữa cháu ạ cô định đón mẹ con con bé dậy, trước mắt cho hai đứa đi đăng ký trước, để khai sinh cho thằng bé đã. Chẳng lẽ cháu không muốn cháu mình được khai sinh sớm? Tôi nhìn bà, vẫn có linh cảm nào đó thôi thúc, tôi không thể tin bà được. Không phải là tôi quá đa nghi, nhưng mà sự thật, những chuyện đẻ con xong, khai sinh cho đứa bé được mang họ nhà nội xong thì ruồn rẫy người mẹ, đầu thiếu trên cuộc đời này. Huống hồ, bà còn từng ghét cây ghét đắng cái liền. Thái độ bỗng dừng, quầy ngoắt thế này, ai mà tin ngay. Tôi không dám nói thẳng ra, dì cũng chưa biết lòng dạ người ta thế nào. Đã thay đổi thật hay chưa? Nên chị nói khéo. Chuyện này, cháu sẽ nói lại với mẹ cháu, để mẹ cháu quyết định cô à. Cô cũng sẽ nói với bà bên nhà, sẽ xin phép đàng hoàng, cháu yên tâm. Thế là sau đó tôi cũng không biết bà ta nói gì với mẹ tôi mà cả mẹ tôi và cái Ly đều đồng ý. Tôi tuy là chị gái nhưng cũng chỉ biết khuyên không thể tham gia quá sâu vào cuộc sống của nó nên đành phải nghe theo. Vậy mà bây giờ thám thoát đã 5 năm trôi qua. Bò đã lớn như thế, mọi thứ cũng thay đổi quá nhiều. Nhưng thay đổi nhất vẫn là lòng người. Mẹ thằng Đức sau một thời gian cũng đã lực mặt trở về đúng bản chất của bà ấy. Còn thằng Đức thì dường như không còn được như trước. Ngày hôm nay, những chuyện của tưởng trường đã quên cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi mới giật mình nhận ra, cho dù có cố lận tránh, thì những kỷ niệm ấy cũng chẳng thể nào phai mờ theo năm tháng. Một lúc sau thì cái ly đi mua thuốc với cơm trở về. Nó mua cho tôi một suất, nó một suất. Tôi ăn được vài miếng, cổ hồng khô khóc. Chẳng nuốt nổi nên lại buông đùa xuống Kylie thấy thế mới hỏi tôi Sao chị ăn ít thế? Chị không đói à? Chị không muốn ăn Mà từ chiều tới giờ thằng Đức chưa vào đây với hai mẹ con à? Anh ấy có vào một tí rồi đi lại luôn rồi Thấy bảo đi ký hợp đồng nào đó ở bên Hà Đông chị ạ Tôi nghe xong khẽ thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm Tối hôm ấy tôi lại diện với hai mẹ con nó 10 giờ tôi thấy hai mẹ con Đều đã ngủ say Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng Ra đứng ở cuối dãy hành lang bệnh viện Nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao Chiều nay tôi đã khóc một trận tôi tôi cứ nghĩ Sẽ dần quen với thực tại Nhưng không hiểu sao Giữa khung cảnh này Nước mắt vẫn vô thức chảy ra Sau khi chia tay quân Sau khi mất con Tôi cực lực Dùng những bận rộn của mình hồng để che lấp đi nỗi đau kia. Nhưng mà ngày hôm nay, những cực lực đó lại bị phá bỏ. Rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt đã muốn quên lãng lại một lần nữa quay trở về. Thời khắc này lại chăm ngoài cho những hoài niệm trong tôi đến cực hạn. Đằng sau, trời có tiếng cái lì gian lên. Chị Nhi, chị đang khóc đó sao? Có chuyện gì thế? Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp lại Ngày hôm nay Chị gặp lại Quân rồi cái Kylie nghe xong Liền kinh ngạc hỏi tôi Hả? Chị gặp anh Quân lúc nào? Gặp ở đâu? Hưng lẹm trai của Quân Đứa bé chị nhận dạy gia sư Chính là con của Quân Vậy Chị gặp chị Ngân chưa? Tôi tròn xoe mắt Nhìn cái ly Tôi chưa nói gì về chuyện cái ngân đã kết hôn với quân Vậy tại sao cái ly lại hỏi như thế Lẽ nào nó còn biết rõ chuyện này hơn cả tôi Ly Chị chưa nhắc gì tới cái ngân Chẳng lẽ em đã biết chuyện này từ lâu rồi sao Cái ly nghe tôi hỏi như thế Cả người liền khưng lại mất một lúc lâu Như kiểu mình vừa lỡ lời rồi lắp bắp trả lời tôi Ờ à... Em cũng mới biết thôi Mà thằng bé chắc giống anh Quân lắm Phải không chị? Ừ, thằng bé rất giống Quân Khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé Chị còn nghĩ Nếu như bình an của chị vẫn còn sống Thì có khi cũng có một diện mạo như thế Cái lì Gương mặt trầm mặt nhìn tôi Khỏe mùi thỉnh thoảng Lại mấp mấy Dường như muốn nói điều gì đó Nhưng cuối cùng lại không nói ra Đứng một lúc Tôi lại dục cái lì vào ngủ trước Để còn sức chăm con Còn tôi đứng đó không biết bao lâu Đêm sườn rời xuống Ước lạnh Tôi không cảm nhận được gì Ngoài cảm giác đau đớn Sáng hôm sau Thằng Đức vừa đến từ sớm Nên tôi tranh thủ về nhà tắm giặt Thay quần áo Vừa thay đồ xong Lúc tôi bước ra ngoài Đã thấy xe của Hưng đầu ở cổng Hưng bước xuống xe Hôm nay anh không chỉ đi một mình mà còn có cả Lion Tôi ngạc nhiên lên tiếng Ủa anh? Hưng cười tươi đáp Hôm nay anh tới xin cô giáo bữa ăn sáng đây Tôi và Hưng quen nhau khi tôi đang dạy học trên một Châu Khi đó Hưng đi cùng công ty lên làm thiện nguyện trên đó Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Hưng Là anh rất hòa đồng, thân thiện, nói rất nhiều Bây giờ biết anh là em trai của quân Tôi thực sự bất ngờ Vì nếu so sánh hai anh em Thì khác nhau một trời một dự Có chẳng một chút điểm chung Đều là điển trai mà thôi Tuy nhiên So về nhan sắc Thì hưng dẫn kém quần hai ba phần Tôi mỉm cười bảo Vì chứ bữa sáng đơn giản thôi mà anh Chỉ sợ rồng chê bữa sáng nhà tôm thôi Nói xong tôi quay sang Nhìn lại anh Đang đứng ngờ ngác nhìn chúng tôi. Người tôi hơi cúi xuống, nhẹ nhàng nói. Cô chào Lion, Lion còn nhớ cô không? Dạ có. Cô tên gì nhỉ? Cô là cô giáo nhi. Lion giỏi quá. Hương bảo tôi, hôm nay em phải có nhiệm vụ trong thằng nhóc này đây. Hai bà vú, thì một bà bị ốm, một bà có việc phải về quê. Mà hai cô cháu muốn ăn gì nào? Em ăn gì cũng được hết Quan trọng là anh và Lai Anh thôi Thế là sau đó Hương đưa tôi và Lai Anh Đến một nhà hàng Chọn một không gian có vẻ yên tĩnh Và khá tao nhã Anh còn gọi ra mấy món bánh ngọt Mà tôi yêu thích Ở đối diện nhà hàng là công viên Trong lúc ăn tôi thấy Lai Anh Ánh mắt trầm chú nhìn ra ngoài đó Tôi thấy vậy mới hỏi thằng bé Leon muốn ra công viên chơi cùng các bạn à? Thằng bé ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu đáp. Dạ. Hưng có vẻ chần chừ không muốn cho thằng bé ra chơi. Tôi nhìn ánh mắt của thằng bé thấy thường quá nên thuyết phục anh. Mãi thì anh mới chịu đồng ý. Ra đến công viên, Leon liền chạy đến chỗ mấy bạn nhỏ gần đó chơi cầu trượt. Nụ cười hiếm hoi trên khóe mùi của thằng bé cũng nở ra. Hưng đứng bên cạnh bảo tôi. Hôm nay mẹ anh và anh trai của anh mà biết cho thằng bé đi chơi thế này Thì kiểu gì anh cũng sẽ như tội phạm đó Ủa sao vậy anh? Chẳng lẽ bình thường nhà anh không cho thằng bé ra ngoài chơi thế này à? Em thấy việc ra ngoài chơi như này tốt kia mà Ừ, nhưng mà mẹ anh cứ lo xa Ngày xưa Lion bị bắt cóc sượt một lần ở công viên Nên tới bây giờ nhà anh vẫn kiểu ám ảnh như thế Bác cốc sượt Mới nghe đến đó thôi Tôi đã thấy rùng mình Chẳng trách nhà anh lại lo lắng Cũng là điều dễ hiểu Sau đó tiếng chuông điện thoại của Hưng giang lên Anh vừa quay người nghe điện thoại Thì từ phía sau Bỗng một tiếng ủnh lớn giang lên Tôi giật mình Nhìn về phía trước Khi thấy Lion nằm ngã sống sọa dưới đất Cả người tôi buổn ruộng Chạy về phía thằng bé Thằng bé ngã từ phía trên cầu thang trượt xuống Tráng nó sừng to, chảy cả máu Khoảnh khắc đó Bỗng dường tôi thấy lòng mình đau thắt lại Cảm giác đau xót Như đứa con mình đứt ruột đẻ ra Tôi ôm lấy lại anh Vừa khóc, vừa sợ Vừa run rảy nói Cô đây, đừng khóc cô thương Thằng bé gì đau quá Nên khóc rất to Sau đó tôi và Hương Lái xe cấp tốc Đưa thằng bé đến bệnh viện gần nhất Sau khi sợ cứu vết thương xong Thì bác sĩ đưa đơn thuốc cho Hưng Đi mua và bảo yên tâm Thằng bé chỉ bị chảy máu ngoài da Tôi vừa mới thở vào nhẹ nhõm một chút Thì bóng dáng quần đã xuất hiện Vừa nhìn thấy tôi Hai mắt của anh đã lông sòng sọc bảo Mắt cô để trên trán hay sao Mà khiến thằng bé ngã như thế Ngày hôm nay con của tôi mà có mệnh hề gì Thì đừng trách tôi Câu này Thái độ này Sao mà khiến tôi đau lòng quá đuổi? Mũi tôi cay cay tôi cắn răng, cố không để nước mắt chạy xuống. Tôi biết trong lòng anh rất hận tôi, rất oán trách tôi. Nhưng có nhất thiết anh phải cay nghiệt với tôi như thế hay không? Khỏe mùi tôi bắp máy một hồi rồi mới lên tiếng. Việc lại anh ngã là ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không muốn như vậy. Tôi xin... Thế nhưng còn chưa nói dứt câu Anh đã rít lên Cuốc đi Tôi... Tôi bảo cuộc cuốc ra khỏi đây Đừng để tôi điên lên Cuốc Tôi nhìn quân Hai mắt anh hằng lên Những tia đỏ giận dữ Tự nhiên trong đầu tôi bỗng đặt ra câu hỏi Trái tìm của anh Làm bằng gì mà cứng rắn Bằng giá như thế Rồi tôi lại chợt nhớ tới Những lời cái ngường nói Phải chăng anh đã quên tôi thật rồi? Bởi vì chỉ khi đã hoàn toàn lãng quên, chỉ khi xem nhau là hai người xa lạ, thì ánh mắt kia mới tuyệt tình như thế. Nghĩ vậy trái tim tôi lại quặng lên tượng cơn đau đớn. Tôi không nói gì với quân mà chỉ quay đầu chào Lion rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Hôm nay bầu trời xám xịt, hiêu quạnh khiến cho buổi sáng trở nên âm u. Mày đèn như đè nặng trên đầu. mỗi bước đi Tôi lại nhớ đến ánh mắt của anh, giọng nói của anh. Lòng ngực tôi lại đau nhói, đến hít thở thôi cũng cảm thấy đau bút. Tôi ôm ngực, nở nụ cười tự chế dịu chính bản thân. Dì ơi là gì? Đây là cái kết quả 5 năm, năm trước, mày từng mong muốn. Vậy tại sao 5 năm, năm trôi qua? Mày lại phải đau lòng và yếu đuối như thế. Người ta đã có gia đình, có vợ đẹp, con ngoan. Mày không lo cho cái thân của mày mà cứ nghĩ đến người ta làm gì. Mày phải mạnh mẽ lên. Tao xin mày đó. Mạnh mẽ lên. Theo con đường dài dàn dạt phía trước, tôi rạo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi hy vọng việc đi nhanh sẽ giúp tôi bớt được phần nào đau nhói trong tim. Khi đi được một đoạn tôi mới nhớ ra mình vừa quên chiếc túi sách ở phòng bệnh. Tôi khẽ thở dài một hơi. Chết tiệt thật. Số phận cứ như treo người tôi Quân hiện tại đang có mặt trong đó Tôi không muốn quay lại Để rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Và nghe nói những lời cai nghiệt Nhưng nếu không quay lại Thì toàn bộ số tiền tôi có hiện tại Đang ở trong túi Bệnh viện lại đông người Biết đâu má lần Cuối cùng vì số tiền kia Tôi đành phải quay đầu trở về bệnh viện Tự nhủ rằng Bây giờ không có tiền mới chết sĩ diện Thì chẳng mài ra mà ăn được Lúc tôi bước đến cửa phòng Thầy vừa chạm vào nắm cửa Thì bỗng nhiên Giọng nói từ trong phòng dòng ra Em nghĩ là mình nên tìm gia sư mới cho Lion Diana Chứ anh xem Cô ta chẳng biết trình độ dạy học thế nào Nhưng vừa gặp mặt Đã như sao chổi Làm thằng bé bị ngã tới chảy cả máu đầu như thế Mấy năm qua em nâng niu Bảo vệ thằng bé Bây giờ nhìn thấy con như thế Em đau lòng lắm Giọng nói này là của cái ngân Tôi biết Bản thân nó đang lo sợ điều gì Bởi vì dù sao Tôi cũng là người yêu cũ của quân Quá khứ của tôi và quân như thế nào Thì nó cũng là người từng chứng kiến Quân yêu tôi ra sao Chắc nó cũng hiểu Bởi vậy khi tôi gặp lại quân Nó là người không muốn nhất Chỉ là tận tay nghe được những lời nói này của nó Tôi vừa cảm thấy đau lòng Vừa cảm thấy hối tiếc Đau Bởi vì khoảng thời gian còn làm bạn với nhau. Hối tiếc, vì khoảng thời gian đó rất đẹp. Thậm chí khi ấy, tôi cũng cảm thấy may mắn vì tìm được một người bạn như nó. Để rồi sau tất cả, nó lại ví tôi như sao chuỗi. Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát và đắng ngắt từ cõi lòng sông lên. Khi cái ngừng dứt lời, tôi thấy căn phòng im lặng đi một lúc lâu, mới nghe được giọng nói của quân. Lo cho thằng bé đi Em biết Anh đang cả nể Vì cô ta là bạn của chú Hưng nhà mình Nhưng bạn thì cũng có bạn này bạn kia Đâu phải bạn nào cũng tốt Từ trước đến nay Anh làm gì liên quan đến con Anh đều cẩn trọng lắm kia mà Sao lần này anh lại mặc kệ như thế kia Nghe đến đây Tôi nghe thấy tiếng giày lột cuộc Từ phía sau dàn lên Tôi giật mình quay đầu lại Thấy Hưng đang trước mặt mình Hưng nhìn tôi Dán dẻ hũn hỉnh như vừa dồi dã đi đâu đó. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hưng đã bảo. Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ đó. Anh tìm em sao? Ừ, anh tìm em để đưa cái này. Nói xong, Hưng dờ ra chiếc túi sách trước mặt tôi. Anh nói. Anh đi mua thuốc về mà không thấy em đâu. Thấy em dứt quên túi sách nên cầm để đuổi theo em. Nhưng tìm mãi chẳng thấy em. Anh cứ tưởng em bắt taxi về rồi chứ. Gọi điện thoại thì điện thoại em cũng để trong này. Dạ, em đi được một đoạn thì mới nhớ. Mình quên túi xách nên quay lại lấy. Em cảm ơn anh nhé. Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Hôm nay em giấc giả rồi. Mà lên sao rồi anh? Em tưởng thằng bé không phải ở lại bệnh viện chứ. Ừ. Thì cũng không phải ở lại diện đâu. Nhưng mà bà chị dâu của anh cẩn thận quá. Cứ bắt ở lại diện theo dõi qua đêm nay cho chắc. Thiệt tình thì anh chẳng hiểu nổi bà ấy. Càng không hiểu nổi nhất bố quanh Bố anh lúc nào cũng quan trọng môn đang hộ đối. Nhưng thế quái nào lại dễ dàng đồng ý cho bà ấy lấy anh trai của anh. Nghe Hương nói có vẻ không ưa chị dâu của mình cho lắm. Tôi tò mò định lên tiếng hỏi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta Càng biết ít một chút Thì càng phải đỡ đau nhiều Có những chuyện không nên biết Thì sẽ tốt hơn Chẳng hạn như những chuyện mà cái Ngân Từng nói với tôi về quân Và nó Tôi cười nhạt đáp Dạ Mà em xin phép về trước đây Để đưa em về Dạ thôi Em bắt taxi về được Anh ở lại bệnh viện với lại lại anh đi Lại ơi có bố mẹ nó rồi, chưa kể bố mẹ anh cũng đang trên đường tới đây. Anh ở đây cũng như người thừa thôi. Nghe đến bố mẹ Quân sắp tới, tôi lại càng cuống quýt hơn. Cho đến hiện tại, tôi thực sự vẫn không muốn gặp lại người đàn ông ấy. Thế là tôi gật đầu đồng ý để Hưng đưa tôi về, nhưng tôi không về nhà mình mà đi đến bệnh viện mẹ con cái Ly đang ở. Lúc dừng xe ở cổng bệnh viện, thì Hưng xuống xe, mua một giỏ hoa quả rồi lên thăm bò cùng với tôi. Hưng ngồi một lúc thì có điện thoại phải ra về. Sau khi Hưng đi, cái lì liền bảo tôi. Anh ấy được chị nhỉ? Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, lại hòa đồng dễ thương nữa. Ừ, anh ấy sống tốt lắm. Tiếc thật đó. Vậy mà là em trai quanh anh Quân. Không thì hai người đã có kết quả khác rồi. Không. Kể cả không phải là em trai của Quân, thì tụi chị cũng chỉ dừng lại ở tình bàn thôi. Ủa, sao vậy chị? Em nhìn thấy rõ ánh mắt anh ấy dành cho chị nhất định có tâm ý. Người nhà nấy xứng đáng gặp được người tốt hơn chị. Chị không xứng với anh đâu. Quá khứ của chị quá tàn tạ, hiện tại lại càng tàn tạ hơn. Đời này kiếp này, chị đã mất đi bản nân làm mẹ. Chị chẳng có tư cách để bên ai hết. Kali nghe tôi nói xong, ánh mắt tràn đầy đau thương nhìn tôi. Khỏe môi của nó mấp mấy hồi lâu, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại rất khó nói. Sau cùng nó bảo. Bác sĩ chỉ bảo là cơ hội mang thai rất thấp, chỉ là rất thấp thôi, chứ đâu phải hoàn toàn không có cơ hội đâu chị. Rất thấp. Là bác sĩ đang cố nói giảm nói tránh cho chị đó em à Mà thôi Không nói chuyện của chị nữa Thằng Đức về rồi à Dạ Dạo này Chẳng biết bận dự án gì đó mà đi suốt thôi Thế Ông bà nội Cô Bò Đã đến thăm cháu chưa Có ông thì gọi điện thoại thăm Còn bà thì chưa thấy nói gì hết Cũng không thấy đến Em mặc kệ Thế cũng tốt Không đến đỡ phải nhìn thấy bộ dạng khó chịu của nhau mà thực ra bà cũng có quý hay yêu thương thằng bo đâu cho tôi nhìn chầm chầm cái ly nhớ lại tí khí của nó ngày xưa chứ bây giờ khác nhau một trời một giực cái ly thấy tôi nhìn nó như thế thì liền bảo tôi khiếp chỉ làm gì mà nhìn em ghê thế chị thấy mày thay đổi nhiều quá chẳng hiểu mày lấy động lực ở đâu Mà đạt tới trình độ nhẫn nhịn như bây giờ đó Thì lấy cũng đã lấy rồi Tất cả là do ngày xưa em ngu dại Không nghe theo lời chỉ Nên giờ đành phải tự mình chịu Chứ biết làm sao bây giờ đây Cũng may là con có bố chồng em tử tế Với anh Đức luôn bên cạnh Không thì em cũng không biết Mình chịu nổi không nữa Mà sao ngày xưa Tự nhiên bà ấy thay đổi thái độ thế Cái ly ngập ngừng không nói Tôi biết chắc hẳn Nó biết rõ lý do là gì Nhưng mà sau cùng nó lại bảo Em Em chẳng biết nữa Ừ Thôi chị xuống căng tin mua cơm đây Mày cứ ở đây với Bo đi Dạ Mà Bo ăn gì? Cháo hay cơm hay phở? Chị mua cho thằng bé bát cháo tim Ăn cho dễ nuốt Ừ Cả ngày hôm đó và hai ngày hôm sau, tôi ở lại bệnh viện cùng với mẹ con cái ly 24 24. Hai ngày tôi ở đây, thằng Đức cũng chỉ đến 10-15 phút rồi lại dội dã ra về ngay. Bò cũng đã cắt được cân sốt. Trộn vé, chắc chỉ một hai hôm nữa là thằng bé được xuất diện trở về nhà. Hai hôm nay tôi cũng đã suy nghĩ lại. Có lẽ tôi sẽ xin nghỉ dậy cho bé Lai Với mối quan hệ của chúng tôi hiện tại, có lẽ càng ít gặp nhau sẽ đỡ gây tổn thương hơn. Chưa kể, tôi thực sự rất sợ bản thân sẽ bắt gặp khoảnh khắc ba người nhà họ bên nhau hạnh phúc. Những kỷ niệm xưa cũ lại một lần nữa ùa về khiến trái tim tôi tan nát. Ai nói tôi hèn hạ trốn tránh hay nhát gan cũng được. Bởi vì tôi chỉ đang sống và tôi chỉ muốn bảo vệ trái tim tôi. Trái tim này đã có quá nhiều vết thương chẳng chịch Năm năm trôi qua, phải cố gắng khâu giá mãi mới hồi phục được một nửa. Nửa còn lại, đã chết, theo những kỷ niệm kia. Tối đó tôi định nhắn tin cho Hưng, nói về việc nghĩ dậy thì không ngờ anh đã đến bệnh viện tìm tôi. Chúng tôi đi xuống chiếc ghế đá dưới khuôn diện bệnh viện ngồi. Tôi hỏi, Sao tự dưng lại đến đây tìm em? Anh vừa nghe Lion nói, hôm ở bệnh viện anh trai đã đuổi em sao? Lời hương nói ra khiến tôi thực sự rất kinh ngạc, sự việc đã trôi qua mấy ngày mà không ngờ Lion lại nhắc đến, chưa kể thằng bé mới chỉ có 4 tuổi thôi. Tôi lại hỏi, Lion kể danh như vậy sao? Ừ, thằng bé kể danh như vậy đó, bảo bố cháu đã mắng và đuổi cô Nhi, cháu rất buồn. Em không nghĩ Lion lại nói ra những lời đó. Thằng bé mới hơn 4 tuổi thôi, nhưng mà như ông cụ non đó, ai nói gì hay làm gì, thằng bé để biết hết. Lúc bà chị dâu của anh dẫn thằng bé về nhà, khi thằng bé mới được hơn 1 tuổi, nhưng mà nhìn cao lớn, như đứa 2 tuổi vậy đó. Suy nghĩ thì khỏi nói, khôn lành lắm. Đúng là thừa hưởng ghen trội của bố nó có khác. Tôi vẫn không hiểu lời Hương nói, dẫn thằng bé về nhà khi thằng bé mới được hơn 1 tuổi là sao? Tôi tò mò hỏi Ủa Sao lại dẫn về nhà khi thằng bé được hơn 1 tuổi hả anh Em tưởng hai người phải kết hôn xong Thì mới sinh lai anh chứ Anh trai của anh từng bị tai nạn giao thông nặng Nên hơn 2 năm phải điều trị bên Singapore Xong sau đó bố anh là người đón chị dâu Và là em về nhà Anh cũng không rõ cuộc tình của hai người là như thế nào Chỉ biết chị dâu của anh gần sinh Thì anh trai bảo gặp tai nạn Nên phải đợi tới khi anh ấy hồi phục Thì mới kết hôn được Quân gặp tai nạn Chuyện này như một tia sét đánh ngang tay Chỉ cần nghĩ đến việc anh bị đau đớn Trong lòng tôi lại cuộn cuộn Nội thương xót Hương lại nói tiếp Sau vụ tai nạn đó Anh ấy đã bị mất đi một phần ký ức Từ đó cũng trở nên khó tính Và lạnh lùng hơn trước kia Hôm trước anh ấy đã nói gì không phải với em Anh thay mặt anh ấy xin lỗi em nhiều nha Chắc tại thấy con trai cương của mình bị đau Nên anh ấy không kìm nén được cân thức giận thôi Chứ anh ấy không có ác ý đâu Lại một câu chuyện nữa khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng Và giật mình Hưng nói Quân đã bị mất đi một phần ký ức Có lẽ nào phần ký ức đó bao gồm cả tôi Rõ ràng tôi tự nhủ Như vậy cũng tốt Thế nhưng trong lòng vẫn có chút luyện tiếc và không cam tâm Tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình thường Nhưng nội tâm đang sôi sùng sụt, cảm giác bi ai Tôi rất muốn thổ lộ hết tâm tư của mình Rất muốn nói câu Chắc vì vậy nên anh ấy cũng quên em Nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm Để nói cho Hương biết quá khứ của mình và Quân Chỉ có thể đáp Dạ em biết rồi Xin lỗi Xuân thì anh thấy nó không được thiện chí cho lắm. Hay là thế này đi, khi nào em rảnh, anh mời em một bữa có được không? Dạ thôi, không cần đâu anh. Chuyện gì mà phải làm như vậy? Em nói vậy là không muốn cùng anh dùng bữa rồi. Em không biết anh đang cố tình mượn cớ để được đi ăn với em sao? Nói xong, khóa miệng của Hưng liền nở ra một nụ cười. Tôi vô thức cũng nở nụ cười theo anh. Tôi tìm cách từ chối mãi không được. Thấy hương mời nhiệt tình quá, cuối cùng tôi lại gợt đầu đồng ý. Được rồi, em đồng ý. Nhưng phải để hôm nào cháu em nó xuất diện về nhà đã nhé. Ok luôn, bao lâu anh chờ cũng được hết. À, Lai hiện tại vết thương chưa lành, nên tuần này em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tuần sau, lại bắt đầu dạy cho thằng bé. Cả người tôi khượng lại. Ngập ngừng một hồi rồi tôi bảo À quên mất Em đang đề bảo danh chuyện này Em muốn xin nghỉ anh à Hả Sao lại muốn xin nghỉ hả em Hay là em vẫn giận chuyện kia Tôi xua xua tay Nói đại một lý do Không phải đâu Là do em muốn xin dạy ở trường anh ạ Mà dạy ở trường thì dạy cả ngày Em sẽ không có nhiều thời gian nữa Với lại dạy gia sư thế kia em thấy mình còn nhiều thời gian rảnh quá. Tuổi trẻ, để thời gian trôi qua như vậy sẽ rất lãng phí. Thằng bé Lion lâu lắm rồi nó mới chịu ưng một cô giáo. Nên anh thực sự rất muốn em tiếp tục dạy thằng bé. Với lại thằng bé mới chỉ hơn 4 tuổi thôi. Nhà anh cũng chỉ muốn thằng bé được tiếp xúc với sách giở cho quen. Em không cần phải áp lực quá đâu. Em... Tôi còn chưa nói hết câu thì Hương đã chặn ngang. Em cứ suy nghĩ lại giúp anh nhé. Nói chuyện đến hơn 10 giờ thì hơn ra dậy. Đêm đó, lại là một đêm mất ngủ đối với tôi. Nằm trên giường, ngủ một giấc thật say, đến khi mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, lại trở thành mong mỏi lớn nhất cuộc đời của tôi. Hai ngày suy nghĩ thì tôi vẫn quyết định sẽ ngừng dạy học cho Lion. Mặc dù rất yêu quý thằng bé, nhưng đó lại là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay, bò cũng được xuất diện. Thằng Đức đến đón hai mẹ con nói vậy. Còn tôi, việc đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện là trở về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ bùa một giấc. Tôi ngủ một mạch từ trưa cho tới khi trời tối mới tỉnh chất. Chiếc bụng lúc này cũng bắt đầu réo lên vì đói. Mấy ngày ở bệnh viện với Bo nên tôi cũng chẳng đi chợ mua sắm. Tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng. Trong nhà chỉ có mấy gói mì tôm và mấy quả trứng. Thế là tôi xuống bếp Nấu một bát mì tôm trứng nóng hổi Vừa đặt xuống bàn ăn Thì bóng bên ngoài cổng Lại gian lên tiếng mở cửa Quái lạ Giờ này còn có ai đến Tôi đứng dậy Vừa ngẩn đầu lên Thì cả người liền ngây lại Vẽ mặt dần tối Khi thấy người trước mặt Quần thân mặt bộ âu phục cao cấp Nghiêm chỉnh từ ngoài bước vào Tay còn dẫn theo cả Lion Chuyện quái gì đang xảy ra thế kia Nhất thời tôi còn tưởng mình đang đói quá nên hòa mắt, cho tới khi giọng nói của quần dàn lên khiến tôi tin đây là sự thật. Tôi vào nhà có được không? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi đã xin nghỉ việc vì không muốn thường xuyên gặp lại anh. Tôi sợ sẽ nhớ đến những chuyện trước kia. Nhớ tới giây phút tôi trải qua những nhung nhớ và đau khổ khi chúng tôi xa nhau. Bởi vậy tôi đã cố gắng cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động đến đây tìm tôi khiến hồn phách của tôi bày liều siêu chính tầng mây. Nhưng mà vì phép lịch sự tối thiểu tôi nuốt Khan ngụm nước bọt rồi gực đầu đáp. À, được. Mời anh vào trong. Lúc chưa về nhà vì quá mệt nên đồ đạc của tôi vẫn còn dứt tứ tung chưa dọn dẹp xong. nên ngày sau đó tôi nhanh chóng thu dọn phòng một chút. Khi hai bố con đã yên ổn ngồi xuống ghế Tôi liền đi ra rót hai cốc nước đặt xuống bàn Anh thông cảm Nhà tôi chỉ còn mũi nước lọc thôi Quân nhìn cốc nước lọc trên bàn không nói Thằng bé Lion ngước mắt nhìn tôi rồi bảo Con cảm ơn cô lên ngồi bên cạnh anh Hai bố con tướng màu rất giống nhau Nhưng thằng bé còn khá hơn bố rất nhiều Con biết nói lời cảm ơn Đâu có nhiều ông bố kia Mặt lạnh lùng tưởng như tảng bằng ngàn năm Không bao giờ tan chảy Tôi mỉm cười đáp Nhà cô còn có sữa Lại ịn uống sữa không? Dạ không Sau câu nói đó Không khí lại rơi vào trạng thái nặng nề vô cùng Tôi ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt Không biết tự nhiên quần đưa tàng nhỏ đến đây để làm gì Thế rồi quân bất chợt Lên tiếng nói Đợi quang mì xong thì chúng ta nói chuyện. Nếu Quân không nhắc thì xích chút nữa, tôi còn quên mất mình vừa nấu mì xong. Nhưng giờ phút này, bố con anh ở đây, tôi ngồi ăn mì một mình thì có vẻ rất vô duyên, nên tôi đành bảo. À, tôi ăn sau cũng được. Quân nhìn tôi, khuôn mặt chẳng biểu lộ ra một chút cảm xúc, khiến tôi không thể nắm bắt được một chút tâm tư của anh. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, trước sâu như một. Nói đi, yêu cầu của cô là gì đây? Tự nhiên nói đến đây, rồi hỏi tôi một câu như thế, tôi ngờ ngác hỏi lại Yêu cầu gì cơ? Tôi nghe Hương nói cô muốn nghỉ dạy lại anh Cô cần tăng lương hay gì thì cứ nói, bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đáp ứng Không, tôi không có yêu cầu gì cả Tôi đang chuẩn bị đi dạy ở trường nên sắp tới không có thời gian dạy thêm thôi Quân trầm mặt, qua một lát, anh mới lên tiếng nói Có phải cô đang giận tôi vì những lời nói hôm trước? Tôi dội dàng xua tay đáp Không, tôi giận gì đâu Không phải là tôi không thuê được giáo viện giỏi cho Lai Anh Nhưng vấn đề ở đây là thằng bé muốn được cô dạy cho thằng bé Nên hôm nay tôi mới phải dẫn thằng bé đến đây tìm cô Nghe nói như thế, tôi vô thức Quay đầu nhìn sang Lion, hóa ra tất cả là gì thằng bé. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ mình không nên tiếp tục dạy thì vẫn tốt hơn. Trong lúc tôi đang cố gắng tìm cho mình một lý do hợp lý thì giọng nói trong trẻo của Lion gian lên. Cô ơi, con muốn cô dạy cho con. Nghe giọng nói đó, cơ hồ trái tim tôi muốn mềm nhuộn ra. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ngày thơ của Lion Như chạm vào đáy lộng của tôi Khiến tôi không thể mở miệng ra Nói lời từ chối Cuối cùng tôi cực đầu trong vô thức Được rồi Nếu Lion muốn Cô sẽ dạy cho con nha Con cảm ơn cô Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại gian lên Không phải âm thanh điện thoại của tôi Mà là âm thanh điện thoại của Quân Anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại Sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi ra bên ngoài nghe máy. Tôi lập tức tiến tới bên Lion, nhẹ nhàng hỏi thăm. vết thương tranh tráng lên thế nào rồi? Còn đau không con? Dạ không ạ. Hôm nay con đòi bố đưa con đến nhà cô sao? Lion gợt đầu. Sau đó một âm thanh nhỏ giang lên. Âm thanh này phát ra từ chiếc bùn nhỏ của thằng bé. Tôi ngạc nhiên hỏi. Con đang đói sao? Dạ, một chút. Tối giờ con ăn gì chưa? Dạ chưa. Trời ạ, bây giờ cũng đã khá muộn rồi mà thằng bé vẫn còn chưa ăn. Đáng tiếc, trong nhà tôi không còn gì khác ngoài mì tôm. Tôi biết, nhà giàu thường không thích cho con ăn mấy món ăn liền như mì tôm như thế, nên cũng có chút chần chừ khi mời thằng bé. Tôi ngước mắt, nhìn ra phía ngoài kia. Anh đang đứng nói chuyện với ai đó, mặt chết về hướng ngoài sân. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gương mặt điển trai, lạnh lùng quanh, cũng không thể nhìn thấy ánh mắt thâm sâu như trời biển quanh, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự kiêu ngạo và mạnh mẽ từ người quan toát ra, ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Quần đứng nói chuyện điện thoại rất lâu, tôi chờ không được nữa nên quay sang hỏi lại anh trước. Nhà cô còn có mì tôm, con có muốn ăn mì tôm không? Mì tôm là gì hả cô? Tôi hơi ngỡ người, chắc có lẽ từ nhỏ đến nay thằng bé chưa được ăn mì tôm bao giờ nên mới hỏi như thế. Cũng phải thôi, nhà người ta giàu có, thường ăn sơn hào hải dị, chứ đâu có ăn mấy món dân dã như thế. Cô lấy thử mì tôm ra đây cho con ăn thử nha. Thằng bé vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên, tôi vừa đặt bát mì tôm xuống. Trước mặt Lion, thì quân cũng từ ngoài bước vào. Anh thấy thế, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cứ mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại nổi điên lên mắng tôi vì tự ý cho con ăn mấy món như thế. Nhưng cuối cùng anh lại nói. Gần đây có quán ăn nào không? Quán ăn sao? Ừ. Tôi mới chuyển về đây sống, nên cũng chưa thông thạo khu vực này lắm. Nhưng tôi nhớ rõ cách đây, chưa đến 2 km, thì có một quán ăn rất ngon. Sợ dĩ tôi nhớ rõ như thế là vì tôi và anh, năm năm trước, đã từng là khách quen của quán. Trái tim tôi bỗng chốc khẽ nhói đau, tôi cười nhạt đáp. Gần đây có một quán ăn cũng rất ngon. Vậy thì đi thôi. Hả? Chẳng phải tối giờ cô cũng chưa ăn gì sao? Tiện đi ăn cùng bố con tôi đi. Lai anh tối giờ vẫn chưa ăn. Thôi, anh với lại Lai anh đi đi. Tôi ở nhà ăn mì được rồi. Bát mì ngủi hết rồi, bỏ đi. Không, tôi ăn vẫn thấy ngon mà. Tôi không biết quán đó. Coi như cô đi, chỉ đường cho tôi và tiện ăn luôn. Nhưng mà tôi... Tôi vừa định lên tiếng thì bàn tay của tôi bị lây lay bởi Lion. Tôi cúi xuống nhìn thằng bé. Ánh mắt thằng bé như có vẻ rất mong chờ nên cuối cùng lại gật đầu nói. Vậy cũng được. Lâu rồi không đến quán này. Đã 5 năm, năm trôi qua nhưng quán vẫn không thay đổi bao nhiêu. Vẫn không gian ấy, vẫn những bộ bàn ghế này. Vẫn là mùi hương vị riêng biệt từ các món ăn chẳng lẫn giàu đâu. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày xưa. Khi nhìn thấy ba người chúng tôi bước vào, bà liền vui vẻ bảo Hai vợ chồng con ngồi vào bàn thứ tư bên cửa sổ tầng 2 nhé Hai từ hai vợ chồng từ miệng bà chủ phát ra Sao mà tôi thấy lòng mình bi ai quá đuổi Tôi dự định lên tiếng giải thích chúng cháu không phải vợ chồng Thì quân đã dẫn lại bước đi trước Tôi đành đút hết những lời kia ngược trở lại vào trong Rồi lưỡng tượng bước theo sau anh Vẫn là gốc cũ quán quen cũ nhưng giờ đây chúng tôi đã khác trong lúc chờ đợi món ăn tôi cố gắng kìm nén sự chua xót bằng cách quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tôi hy vọng rằng từng cơn gió thổi qua sẽ khiến tôi tỉnh táo lại hơn ấy vậy mà hình ảnh của tôi và anh 5 năm trước cứ lần lượt cuồn cuộn hiện về như thác lũ khi ấy tôi là cô gái vô cùng hạnh phúc và may mắn tôi ngồi đối diện gian như thế Trong ánh mắt của anh khi ấy, nhìn tôi như chứa cả bầu trời yêu thương. Mỗi lần đến quán ăn, chúng tôi đều gọi rất nhiều món khác nhau. Nhưng tôi dần thích nhất là món cơm chiên ở đây. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu. Lúc bừng tỉnh, trước mặt đã đầy bát đũa và một ly trà hoa nhại. Trà hoa nhại, một loại trà mà quân từng rất yêu thích. như khi nhân viên phục vụ đi qua anh, lại đổi ly trà thành nước lọc. Tôi khẽ liếc anh một cái Hóa dạ Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ Bao gồm luôn cả sở thích Sau đó phục vụ 7 món ăn lên Suốt quá trình ăn Thì chủ yếu là tôi và lại anh ăn Còn anh thì ăn rất ít Lúc ăn tôi mới phát hiện Là có một điểm chung với tôi Là thằng bé cũng không thích ăn cà rốt Trong đĩa cơm chiên thập cẩm Có một chút xíu cà rốt thôi Thằng bé cũng sẽ bỏ ra Tôi miễn cười hỏi Lion cũng không thích ăn cà rốt sao? Dạ Cô cũng không thích ăn cà rốt Mặc dù ngày xưa mẹ cô luôn bắt ăn Vì cà rốt rất tốt Đặc biệt là tốt cho mắt đó Quân nghe thấy Tay cầm thịa của anh bỗng khường lại Anh ngước mắt nhìn tôi Vừa dặn đúng khoảnh khắc tôi vừa ngẩn đầu lên nhìn anh Anh cau nhẹ hạng lông mầy Dường như đàn cố suy từ chuyện gì đó Ngày xưa lúc chúng tôi bờ nhau Đi ăn cơm truyền thập cẩm Anh cũng luôn bắt tôi ăn cả cà rốt Không cho phép tôi bỏ cà rốt ra khỏi đĩa Sau thời gian bị anh huấn luyện Thì tôi cũng quen dần với dì cà rốt Chắc có lẽ phần ký ức đó Bị anh lãng quên Tự nhiên tôi lại mong ngóng Anh nhớ ra chuyện xưa Và nhớ ra cả tôi Nhưng sau cùng tôi lại nghĩ Nếu anh nhớ ra tôi Thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được nữa Vậy thì thà rằng Anh hãy cứ quên đi Mình tôi đau khổ là đủ Tôi nén thở dài một hơi Rồi từ đó Đến khi bữa ăn kết thúc Chúng tôi không nói thêm lời nào Ăn xong Tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa Dự định mở miệng bảo anh Cứ đưa Lion về trước Còn tôi đi bộ về cũng được Thì đột nhiên chân trời lé lên tì chớp Tiếng sắm nổ đùng đùng gian lên, gió bắt đầu gào rít ngoài cửa sổ. Trời đất ơi, hôm nay thời tiết có báo tối nay mưa dòng kéo đến mà tôi lại quên bén đi mất. Sau đó trời bắt đầu mưa như truốt nước, ba người chúng tôi không ai bảo ai, đưa mắt nhìn nhau. Mưa to sấm chớp thế này thì còn về kiểu gì nữa đây. Cuối cùng chúng tôi lại phải ở lại một quán cho tới khi trời tạnh hẳn. Quân đi ra một góc làm việc Chỉ còn có tôi và Lion ngồi cạnh dâu Ngồi được một lúc thì tôi thấy Hai mắt của Lion tỉnh thoảng nhíu lại Chắc có lẽ thằng bé đang buồn ngủ Tôi quay sang hỏi Lion buồn ngủ hả con? Lion chớp đôi mắt, gợt đầu Nhìn thằng bé buồn ngủ mà phải cố thức Tôi cứ cảm thấy không đành lòng Nên chủ động ôm lấy thằng bé Cho thằng bé tựa đầu vào người mình Ngủ một giấc Cho tới khi trời tạnh mưa Tôi vỗ vỗ nhà Trên lưng Lion Chẳng mấy chốc Thằng bé đã chìm vào giấc ngủ say Ôm thằng bé trong tay Tôi lại bất chợt nhớ đến đứa con đã mất của tôi Mà lòng lại đau hoàng thắt Con tôi sinh ra Chưa được nhìn thấy thế giới Đã phải rời đi Thậm chí tôi còn chưa được nhìn thấy mặt con Chỉ có thể mường tượng hình dáng của con Qua những mẫu ảnh siêu âm năm đó Bỗng chốc Một điều ước vô lý lé lên trong đầu óc tôi Giả như Lion là con của tôi thì tốt biết mấy Cuộc đời này chỉ cần một cậu con trai như Lion là đã quá đủ Đáng tiếc, điều ước chỉ mãi là điều ước Nhưng có một điều tôi phải công nhận Lần đầu gặp Lion tôi đã có một tình cảm rất đặc biệt với thằng bé Tôi không biết diễn tả thứ tình cảm ấy ra sao Bình thường tôi là một người rất yêu quý trẻ con Nhưng chưa gặp bé nào, tôi lại có tình cảm đặc biệt như thế. Hay là thằng bé, là con trai của người đàn ông tôi yêu, nên tôi mới như thế. Nếu không phải Lion mới 4 tuổi, kém con trai đã mất của tôi 1 tuổi, thì không khéo, tôi còn bị nhầm tưởng Lion chính là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì trời mới ngớt mưa. Lúc này quân cũng xong việc. Anh thấy Lion đã ngủ say nên chủ động lên tiếng nhờ tôi. Lion đã ngủ say rồi. Bây giờ tôi có gọi dậy thì thằng bé trên đường đi cũng sẽ ngủ gợt tôi. Cô giúp tôi bé thằng bé đến khi về nhà được không? Tôi phát hiện ra mọi sự cao ngạo hay lạnh lùng của anh sẽ biến mất khi có chuyện gì liên quan đến Lion. Xem ra anh thực sự rất yêu quý con trai. thấy Quần nói có lý Nên tôi gật đầu đáp Được trên đường đi Quân chuyên tầm lái xe Tôi ngồi phía sau ôm lấy Lion Chúng tôi không nói lời nào với nhau Nên bầu không khí ngột ngạc vô cùng Cuối cùng Tôi chỉ biết lặng lẽ đưa mắt Nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn từng hàng cây dụt qua Nhìn phố phường của thành phố Hà Nội Trong cơn mưa đã bớt nhộn nhịp Sau đó cuối cùng Ánh mắt lại không nhìn được Khẽ liếc qua gương chiếu hậu Nhìn đến gương mặt của anh Gương mặt ấy Dĩ nhiễn tôi chẳng có cơ hội nào chạm vào như lúc xưa Chiếc xe chạy một đoạn đường khá dài Thì cũng dừng lại trước ngôi biệt thự Xa hoa trắng lệ quân lái xe đi thẳng vào trong sân Một người bảo vệ chạy ra che ô cho anh Tôi không muốn vào trong nhà Nên định trả lay anh cho anh ngay tại đây Như khi cửa xe vừa mở ra Thì tôi thấy cái ngân bước tới Giọng nó vui vẻ gian lên Hai bố con về rồi à Sau đó Khi nó ngước mắt lên nhìn thấy tôi Cả người nó liền khưng lại Dù chỉ dưới ánh đèn nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ Ánh mắt của nó phóng ra tìa sắc nhọn Dường như đó là nỗi căm hận Không thể che giấu nghĩ cũng đúng thôi Bắt gặp chồng mình chở người yêu cũ về nhà Trong một buổi tối Dường như nó không điền mới lạ đó Nhưng mà ngay sau đó Nó nở nụ cười giả tạo trên môi Ánh mắt kia cũng thu lại Nó hỏi, Ủa, cô giáo nhi, cô cũng ở đây hả? Tôi phải không nhận con này nó lực mặt và thay đổi giọng nhanh thật, làm bạn với nó mấy năm. Sau xưa này tôi không phát hiện ra, nó có nàng khiếu làm diễn viên như thế. Tôi cười nhạt đáp, Lên ngủ say quá nên tôi phải ôm thằng bé về. Vậy hả, cảm ơn cô giáo nhiều nhé. Quân lúc này mới nhạc nhạc lên tiếng Bé lên vào trong đi Tôi đưa cô ấy về Giọng điệu Quân nói với cái ngân Khiến người nghe cảm thấy Nghìn trùng xa cách Cái ngân nhìn tôi Tôi biết nó đang tức thiếu điệu Học máu mồm thôi Nhưng phải nhẹ giọng nói Cô đưa tôi bé lại anh vào trong cho Một lần nữa cảm ơn cô nha Tôi giao lại lại cho cái ngân Dốn ban đầu tôi nghĩ, sau khi đưa lại anh về nhà, tôi sẽ bắt taxi trở về. Nhưng giờ thấy cái ngân như vậy, tôi thấy vô cùng hạ hê. Cũng không tự chối Quân, mà mặc kệ để anh ấy đưa mình về. Lúc chiếc xe vừa nổ máy, cái ngân nở nụ cười tươi nói. Anh đi đường cẩn thận nha, em và con ở nhà chờ anh đó. Quân không đáp. Thái độ của anh và cái ngân hôm nay, tự nhiên tôi thắc mắc... Liệu mối quan hệ vợ chồng của hai người Có tốt đẹp như lời nói Sáng hôm sau Khi tôi vừa thức dậy thì nhận được điện thoại Của một trường Mà tôi nộp hồ sơ xin dạy học cách đây nửa tháng Gọi đến thông báo tôi đã trúng tuyển Thế là ngày hôm sau Tôi lên trường nhận việc Tôi được phân công dạy lớp 1 Giờ giờ ra chơi Một đồng nghiệp chủ động lên tiếng nói với tôi Chị là Nhi Giáo viên mới có phải không Đúng rồi em em tên là Huệ chủ nhiệm lớp 1A1, bên cạnh lớp chị dạy sáng nay. À, vậy hả? Chị mới đến nên chưa biết ai giàu ai hết. Dần dần rồi quen chị à. Mà trước khi đến đây, thì chị dạy học ở đâu? Không biết có ai giàu nghề mà lận lận như tôi không? Chứ năm giàu nghề đến nay, trải qua mấy trường học. Thế nhưng, tôi không thể kể rõ ra. Tôi chỉ bảo... Chị trước dậy ở một trung tâm trên một châu. Ồ, sao chị dạy xa thế? Ừ, chị dạy được gần 5 năm thì mẹ chị bảo về quê hoặc ít nhất là dạy trên Hà Nội. Nếu mẹ chị không bảo về, chắc chị vẫn ở trên đó. Nói vậy là chị chưa có chồng có con gì hả? Đúng rồi em. Vậy chị có người yêu chưa? Chị đang độc thân. Xinh gái thế này mà chưa có người yêu Thì chỉ có kén quá thôi chứ Tôi cười cười đáp Đâu có đâu Chỉ làm gì có ai hỏi mà kén Tuổi trẻ chơi thì chơi Nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện lấy chồng chứ Không lấy muộn quá sau này già rồi Vẫn còn nuôi con đi học Thì khổ lắm Tôi nghe con bé nói Mà lòng lại dâng lên nỗi chùa xót Chỉ có thể cười nhạt đáp Ừ Thế em có chồng chưa? Em chưa, nhưng mà chuẩn bị có chị ạ Vậy là em sắp lấy chồng Chúc mừng em nhé Em cảm ơn chị Nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi là vào tiết học mới Buổi chiều khi tôi vừa tan làm Thì đã thấy xe của Hưng đậu ngay trước cổng Chuyện tôi đi giày ở đây tôi chưa nói cho ai biết Kể cả cái ly Vậy mà không ngờ anh lại có mặt ở đây Thấy tôi hương mở cửa xe bước xuống Anh cười tươi bảo Cô giáo lên xe đi Tôi tò mò hỏi Sao lại biết em ở đây? Em có nghe Chỉ cần tâm hướng về một ai đó Thì tất cả những gì liên quan tới người ta Không có gì là không thể biết chưa? Tôi mỉm cười nhìn anh Càng ngày càng dẻo miệng Tôi đang định trả lời thì bất ngờ Thấy ở bên kia đường Thằng Đức từ trong ô tô bước xuống, ngay sau đó một cô gái từ trong cổng trường phi ra, chạy tới ôm chặt lấy nó. Ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình tứ, mà cô gái đó không ai khác, chính là con bé Huệ chiều nay vừa nói chuyện với tôi. vài giây sau đó, thằng Đức ngỡn đầu lên, ánh mắt cũng vừa hay nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắt. Thằng Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm tay cái Huệ, xoay người bước vào trong ô tô. Tôi thấy dậy liền chạy vô về phía nó. Khi cánh cửa ô tô chuẩn bị đóng lại, thì tôi cũng kịp đến, ngăn lại. Trước khi thằng Đức lấy cây lì, tôi đã xác định em gái mình sẽ phải chịu khổ. Nhưng tôi luôn an ủi rằng còn có thằng Đức thật lòng thật dạ với nó. Bây giờ chứng kiến cảnh này tôi cảm thấy đau lòng và chua xót vô cùng. đưa em gái dạy khờ của tôi dẫn lương cố gắng chịu đựng mọi đắng cây trong căn nhà đó, Vì tin vào những lời hứa hẹn của chồng mình Tôi không dám tưởng tượng ra Nếu như nó biết sự thật này Sẽ đau khổ đến nhường não Cái huệ khi thấy tôi chặn cửa xe lại Thì có vẻ bất ngờ Còn thằng Đức Tôi cứ ngỡ nó sẽ lúng túng Sẽ sợ sệt như những người ăn dụng Bị người nhà bắt gặp Nhưng không ngờ khuôn mặt nó lúc này Lại bình thản đến lạ Nó bảo Chị tránh ra đi Em sẽ nói chuyện với chị sau Cái huệ nghe thế thì ngơ ngác hỏi tôi Ơ, chị Nhi cũng quen bạn trai em à Tôi không trả lời câu hỏi của cái huệ Cơn tức giận bùm lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can Khiến tôi không còn bận tâm đến ai khác Tôi nhìn thẳng thằng Đức dứt khoát nói Cậu xuống xe đi Bây giờ tôi cần nói chuyện với cậu Ngay lúc này Thằng Đức dường như không muốn quan tâm tới lời nói của tôi Tôi thấy vậy lại càng điên lên, lớn giọng nói với nó. Cậu đừng có mà gan lì với tôi. Nếu bây giờ cậu không nói rõ ràng, thì đừng mong đi đâu hết. Xuống xe. Cái Huệ quay sang nhìn thằng Đức. Qua một lát, thằng Đức cũng chịu bước xuống xe với bộ mặt bức đắc dĩ. Được rồi, có gì thì chỉ nói nhanh đi. Tôi cười nhạt bảo. Thái độ của cậu thế này là như thế nào đây? Tại sao... Cậu lại làm cái trò này Sao lại phản bội cái ly Cậu có biết Vì cậu Nó đã những nhìn không khác gì một con ở đỡ trong ngôi nhà của cậu hay không Để rồi kết quả Cậu đối xử với nó như thế này hả Đức Đây là câu chuyện của gia đình em Không phải gì của chị Chị đừng có can thiệp vào Chị cứ lo cho cái thân của chị trước đi Thân mình lo chưa xong Thì đừng nghĩ gì đến chuyện lo cho người khác Nói xong nó xoay người định bước đi Tôi tức quá không chịu được nữa Liền kéo tay nó Sao mày có thể mở mồm ra Nói được những lời này hả Đức Sao mày khốn nạn như thế Cây lì nó khổ sở vì mày Nó sinh cho mày một đứa con khấu khỉnh như thế Mà mày đổ đốn như vậy hả Đức Mày có còn là con người nữa không Chị hỏi tôi có còn là con người nữa không sao Tôi nói luôn nhé Thằng này sống chó Nhưng cũng không chó bằng con em chị đâu Chị về mà hỏi nó xem Những việc nó đã từng làm với chị là gì Tôi sợ chị khi biết được sự thật này Lại phải thốt lên rằng Thà rằng tao không có mày là em gái Tốt nhất Bây giờ chị cứ lo cho cái thân của chị đi Gia đình tôi có thế nào Cũng không liên quan tới chị Còn việc ngày hôm nay Nếu chị còn muốn cháu mình có một gia đình trọn vẹn Thì khôn hồn Đừng mở mồm ra nói với em gái chị đó Những lời thằng Đức nói ra khiến tôi tức ruông người. Tôi không thể ngờ rằng nó có thể thốt ra những lời khốn nạn như thế. Phải cố gắng kiềm nén lộ khí. Tôi mới có thể không đưa tay lên, tác cho nó một cái bàn tay. Tôi nghiễn rằng rít lên. Mày tưởng tao sợ mày chắc. Tao thà rằng để cháu tao. Không có bố, còn hơn là có người bố như mày đó. Thật khốn. Tùy chỉ thôi. Thích thì cứ nói. Để xem ai là người thiệt thân Thằng này bây giờ cũng chán em gái chị lắm rồi Nếu không vì thằng bò Thì tôi đã bỏ nó từ lâu Nghe nó nói đến đây Chính thức tôi không thể kìm nén được nữa Mà dơ tay Dán cho nó một cái bạc tài thật đau Nó bị tôi đánh Hai mắt lòng sọng sọc nhìn tôi Bàn tay siết chặt lại thành nắm đắm Cái huệ lúc này Từ trên xe bước xuống Chất dẫn tôi Sao chị dám đánh người yêu tôi Tôi nhìn nó Chẳng nề hà gì nữa mà bảo thẳng. Nãy giờ cô có nghe tôi và nó nói những gì không? Cô không biết nó đã có vợ rồi sao? Có vợ thì sao chứ? Gia đình không hạnh phúc thì gượng ép bên nhau làm gì? Hóa ra cái Huệ cũng đã biết thằng Đức có vợ có con đúng là lũ chó cùng một cuộc Tôi biết nói với những loài này bao nhiêu lời thì cũng vô nghĩa nên sau khi thấy chúng nó bước đi Tôi cũng không ngăn cản Nhìn thấy chiếc xe ô tô dần khuất Lòng tôi thắt lại vì thương cái ly Một lát sau thì Hương cũng chạy đến bên tôi Anh hỏi Có chuyện gì thế em? Tôi nghe ngào đáp Thằng vừa nãy là chồng của em gái em Và bồ của nó đó Hương nghe vậy thì hai mắt Tỏ rõ dễ ngạc nhiên nhìn tôi Chúng nó cặp với nhau công khai như thế rõ Tôi gợt đầu Con bộ của nó Là đồng nghiệp mới của em Lũ chó Thật là khốn đạn Lần đầu tiên tôi thấy Hương Chửi bày như thế Chắc có lẽ anh cũng đang bức xúc thay cho tôi Đến người ngoài như còn cảm thấy bức xúc Tôi không dám tưởng tượng ra Cái lì sẽ ra sao Tôi cũng không biết nói chuyện này với nó như thế nào Anh đưa tôi lòng vòng Hà Nội một lúc Rồi mới đưa tôi trở về nhà Anh có rủ tôi đi ăn Nhưng giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí để ăn Sau khi về đến nhà tắm rửa xong Tôi leo lên thẳng giường Cả đề mấy cứ nghĩ đến cái ly Tôi lại không thể ngủ nổi Muốn gọi cho nó Nhưng nhấc máy lên Lại nghĩ giờ cũng muộn rồi Để yên cho nó có giấc ngủ ngon Nên lại thở dài đặt máy xuống Đôi mắt tôi ráo hoảnh Nhìn quanh căn phòng Rồi nhìn lên trần nhà Tôi tự hỏi số cuộc Kiếp trước chị em tôi đã làm những tội ác gì mà kiếp này truyền biến đau khổ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội. Lúc đó đau lắm, đau tan nát cả tim gan Huống hồ gì cái ly và thằng Đức đã có một đứa con chung. Số nằm bên nhau cũng không phải ngắn ngủi. Nghĩ thôi, trái tim tôi cũng đã muốn rị máu. Trong giây phút lơ đẳng, những lời thằng Đức nói một lần nữa như vội về bên tay tôi. Tôi chợt nhớ thằng Đức nói cái gì mà sau khi tôi biết được sự thật Phải thốt lên rằng, thà rằng, tao không có mày là em gái Không biết sự thật mà thằng Đức nói là gì Kylie có điều gì nghiêm trọng giấu giếm tôi Tôi nằm suy nghĩ mãi, trong đầu đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi Rồi cuối cùng không biết từ lúc nào, thêm thiếp, chim vào giấc ngủ say Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi Cả người ủi hoại chẳng muốn làm gì cả Lúc tôi đi đánh răng Xoay mình trong gương Thấy hai mắt có dệt quần thơm rõ ràng Thế là trước khi đi Tôi phải dặm mấy lớp phấn phủ Mới có thể che đi Buổi sáng hôm ấy Lúc tôi đến trường Đã thấy cái hội ngồi cùng với mấy người đồng nghiệp Khi tôi bước đến Bọn họ đều quay ra nhìn tôi chầm chầm Ánh mắt không mấy thiện cảm Sau đó họ lại tiếp tục nói gì đó với nhau Tôi không nghe rõ họ nói những gì Nhưng mà dường như là nói những lời không mấy tốt đẹp Vì chính ánh mắt mấy người Đã nói cho tôi biết điều đó Tôi mặc kệ Không quan tâm Đi thẳng vào trong lớp Giờ ra chơi tôi lại đụng mặt Cái Huệ trong nhà vệ sinh Tôi đã cố gắng lờ đi cái bản mặt trơ trẻn của nó Nhưng nó lại mặt dày mà nói trước với tôi Anh Đức không còn yêu em gái chị đâu Cũng là phụ nữ với nhau Tôi bảo thật đó Chị nên khuyên em chị sớm ly hôn đi Để giải thoát cho anh ấy Cũng như cho chính em gái chị Tôi nhìn cái hội Bộ nó thèm trai tới mức Mất hết liêm sĩ như vậy sao Tôi đáp Trần đời Tôi chưa từng thấy con tiểu tam nào mặc dày như cô đó Cô nên nhớ Chúng nó vẫn là vợ chồng hợp pháp Chuyện này mà để lộ ra ngoài Thì cả cái xã hội này đó phỉ nhổ cô đó Nên biết điều Thì tém tém lại chút đi Cái hội nở nụ cười khinh khịnh đáp tôi Chị nói mà tôi thấy nhục dùm em gái chị đó. Anh Đức ngoại tình, không phải em gái chị cũng nên có trách nhiệm hay sao? Nếu tôi là em gái chị, trước khi oán trách chồng mình và người thứ ba, thì tôi sẽ kiểm liếm lại bản thân, vô dụng và không có sức hút đó. Hình như bọn ăn trộm lúc nào cũng phủ nhận, mình là một kẻ vô đạo đức và đổi tội cho việc chủ nhà không đóng cửa thì phải. Mà nói cũng đúng thôi, những đứa vô đạo đức mất nết, Có bao giờ nhận mình sai đâu chứ Bị tôi nói trúng tim đen Hai mắt cô ta lồng sồng sọc lên Giờ định nói gì đó Thì tiếng trống trường vào lớp gian lên Tôi cũng mặc kệ cô ta Mà xoay người đi thẳng về lớp Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 10 của bộ truyền Nửa đoạn duyên Được viết bởi tác giả Trang Bù Bi